Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 15 của bộ truyện Huyết đánh Vũ, tác giả, Cổ Long. Ở tập 14 thì chi tiết cuối cùng là cam lão đầu đánh một trì, Vũ tàm gia rơi xuống hầm. Dưới hầm bỗng vang lên một tiếng chuông như thể tiếng huyết nô đang vùng vẫy. Trong tiếng chuông còn có tiếng rên gì? Đó là tiếng chim rên hay là người rên? Người cũng vùng vẫy sao? Càm lão đầu chừng mắt nhìn bờ hầm. Trên khuôn mặt gỗ đá không có một chút biểu tình, càng không phát ra một tiếng nói nào. Cả sành đường chỉ còn có tiếng rên và tiếng chuông dưới hầm. Gió thổi qua song cửa sổ, ánh đèn leo lét lắc lư. Ánh đèn đã ảm đạm. Mùi máu lại càng nồng nặc Tiếng rên nhanh chóng biến mất Tiếng chuông lại bò lên tới bờ hầm Huyết nô không phải bay lên Mà là nhảy lên Lồng lá của nó đã rụng gần hết Đôi mắt cũng phảng phất không còn thần thái Lại càng có vẻ yêu dị Nó nhảy liên tục Nhảy về phía cam lão đầu Tiếng chuông khô động Đơn điệu ngắn ngắn nghe thấy càng làm cho người ta toát mồ hôi. Cam lão đầu chừng chừng nhìn huyết nô, ánh mắt càng lúc càng cô độc tịch mịch. Tiếng chuông đột nhiên biến thành gấp rút, mới đó lại dừng hẳn. Huyết nô vừa nhảy lên ghế lại nhảy lên vai Cam lão đầu. Nó đột nhiên há miệng. Máu từ trong miệng nó chảy xuống, rớt giọt giọt lên ngực trái của Cam lão đầu. Cam lão đầu tịnh không thèm để ý. Một quang của lão đang lạc trên mặt Lý Đại Nương. Lý Đại Nương cũng đang nhìn lão. Không biết bà ta đã tỉnh dậy từ hồi nào. Trên mặt bà ta đang nở một nụ cười. Nụ cười mê mị dị thường, chợt thốt. Ta thật sự nghĩ không ra. Ngươi vì ta mà liều mạng. cam lão đầu khỉ mũi một cái. Máu từ trong mũi trào ra. Lý Đại Nương lắc đầu thở dài thốt xem chừng thương thế của ngươi không nhẹ. cảm lão đầu lại khỉ mũi. lý đại nương nói tiếp. người đã dự bị vì ta liều mạng. tại sao lại chỉ đứng đợi ngoài cổng một mực đợi đến lúc người của ta thương vong hết rồi mới chịu hiện thân. cảm lão đầu trung quy khai khẩu vừa mở miệng máu đã trào ra lão đáp. để cho bà có thể hiểu rõ sự tình. Tiếng nói của lão vẫn còn rõ ràng. Lý Đại Nương cảm thấy kỳ quái hỏi. Sợ tình gì? Cảm lão đầu đáp. Người của bà trừ lão dùn đũa ra. những người khác căn bản đều không kham nổi trận đâu. Lý Đại Nương cười khổ. Muốn ta minh bạch sự kiện đó, tình không cần phải dùng biện pháp như vậy. Cảm lão đầu thốt. Biện pháp đó lại là biện pháp tốt nhất. Lý Đại Nương hỏi, bởi vì một khi vào, người có thể lưu giữ khí lực. Cảm Lão Đầu lắc đầu, ta căn bản không tính toán lưu giữ khí lực để đánh tổ hạ của bà. Lý Đại Nương thốt, ô! Oh. Cảm Lão Đầu lại nói, họ vũ nếu không giết họ, ta cũng không giết bọn họ. Người không dám có tội với ta, còn chưa dám. Nếu như dám Tin rằng Ngươi đã tàn sát bọn họ rồi Càm lão đầu ừ, Một tiếng Lý đại đường thốt Cho nên Người khác giết bọn chúng Ngươi đương nhiên không ngăn trở Đương nhiên Người của ta chết thì cười có lợi ích gì Hoặc giả tôi không phải làm thợ rèn nữa Không làm thợ rèn Ngươi tính làm gì Làm thủ hạ của bà Lý Đại Nương kinh ngạc, Cảm Lão Đầu nói tiếp, Thủ hạ của bà chết hết, nhất định cần người mới để thay thế bảo vệ sự an toàn của bà. Lý Đại Nương gật đầu, quả thật rất cần. Cảm Lão Đầu thốt, người của bà chết, người của Vũ Tam Gia cũng bị thương vong hết, xung quanh đây người có thể dùng đã bị bà thu vét hết. Cũng đều đã chết hết lần này. Cho dù có tung ra một số tiền lớn, Cũng không còn ai đến. Lão dừng lại một chút, Lại hỏi, Có lẽ bỏ đi xa, Sẽ giải quyết được vấn đề này. Nhưng trước mắt, Bà tất cần có người bảo hộ xung quanh. Lý Đại Nương không nói tiếng nào. Cảm lão đầu thốt. Người thông minh như bà, Nhất định phải thấy, địa phương này đã không thể ở lại được nữa. Tùy thân phận của bà trước mắt vẫn còn là bí mật. Đợi thường tiếu truy ra, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Thường tiếu không chết, tất lập kế hoạch quay trở lại đây. Bằng quyền và thế của y, tất có thể động dụng lực lượng quan phủ. Lão cười nói tiếp, cho dù trận chiến này không phát sinh, Người của bà còn đầy đủ. Lực lượng quan phủ tuyên rằng bà không thể chế ngự được. Lý Đại Nương gật đầu thốt. Ta đến đây vốn là để tránh né quan phủ truy tập. Cảm Lão Đầu nói. Chờ quan phủ ra. Hiện tại bà còn phải ứng phó với một thứ người khác. Lý Đại Nương hỏi. Thứ người gì? Cảm Lão Đầu đáp. Đạo tạc đạo thực nào? Loại như bọn đảm môn tàm bá, bọn chúng chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi mà. Ta xem không phải vậy. À, cam lão đầu nói, trên người đảm lão đại có một viên khỏa minh châu, chuyện đó bà không biết sao? Lý đại nương đáp, minh châu đã ở trong tay ta. Mặt cam lão đầu vẫn bình đạm tựa hồ không có một chút gì cảm thấy kỳ quái. Vực phòng lại cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Chàng đương nhiên còn nhớ viên minh châu đó, một viên minh châu lớn còn hơn lòng nhãn, vốn nằm trong một cái túi cập nang nho nhỏ, giấu trong mình lão đại đàm thiên long. Tùy không quý báu như tị độc châu hay dạ minh châu, một viên minh châu đó không còn nghi ngờ gì nữa, giá trị liên thành. Trước lúc đàm thiên long lâm tử, lại giao cho chàng. Sau đó, ngón tay của Đàm Thiên Long chỉ vào một cái lồng chim treo ngoài quán. Chỉ tiếc gã còn chưa nói ra bí mật trong tâm, đã vội tắt thở. Đó chính là cái lồng anh Vũ. Vương Phong tuy nghĩ ra rằng, viên khỏa minh châu đó có thể là một châu bảo của Thái Bình Vương Phủ bị thất thoát. Chuyện Đàm Thiên Long muốn nói cho chàng cũng có thể là bí mật anh Vũ. Lại không có biện pháp nào làm cho người phục sinh. Viên khỏa minh châu đó chàng tịnh không muốn giữ riêng cho mình. Khi vào đến anh Vũ Lâu, chàng đã đưa viên khỏa minh châu cho huyết nô. Bởi vì không có tiền, căn bản không thể ở lại anh Vũ Lâu. Vật duy nhất trên người chàng còn có giá trị. Chỉ có viên khỏa minh châu đó. Chờ viên khỏa minh châu đó ra, chàng còn đưa cho huyết nô một viên đá màu đỏ. Chính là viên đá từ bên ngoài bay vào, đập vỡ xương gối của bọn đảm môn tam bá. Huyết Nô lại nói đó là ma thạch do ma huyết tích thành. Nuốt ma huyết, có thể gặp ma vương. Huyết Nô lại nuốt viên ma thạch đó. Ma vương tịnh không xuất hiện. Nàng lại tự mình bị ma nhập. Nhét viên khỏa Minh Châu giữa hai chân. Lúc nhét vào là viên khỏa Minh Châu. Lúc lăn ra lại biến thành viên ma thạch nàng đã nuốt hồi nãy. Minh Châu ở đâu? Minh Châu hiện tại lại nằm trong tay Lý Đại Nương. Chuyện này không rất kỳ quái sao? Vương Phong phục thân trên trần nhà bụi bặm, lén nghe nhìn. Đến lúc đó cả nửa thân người đã tê dại. Chàng vừa muốn rũi người, Lý Đại Nương đã nói ra câu đó. Chàng không còn để ý tới chuyện co rũi trần tay nữa, nghiêm trọng ngưng thần lắng nghe. Lý Đại Nương chậm chậm xoay bàn tay trái ra. Không biết bà ta đã nắm viên minh châu trong tay từ khi nào. Viên minh châu tròn tròn tinh anh, chính là viên minh châu đảm thiên long đã giao cho Vương Phong. Càm lão đầu liếc nhìn viên Minh Châu thốt. Thấy như vậy, bà còn nói bọn đảm môn Tam Bá chỉ tình cờ đi ngang qua đây được sao? Lý Đại Nương cười nói. Có viên Minh Châu này cũng không thể chứng minh mục đích bọn chúng đến đây. Càm lão đầu thốt. Vũ tam gia nhờ bức ngọc tượng qua năm tống từ để tìm đến đây. Bọn chúng làm sao mà không thể nhờ viên khoảng Minh Châu này mà tìm đến đây? Lý Đại Nương nắm viên Minh Châu lại không nói tiếng nào. Cảm Lão Đầu cười thốt. Người bán bức tượng Tống Tử Qua Nâm và Minh Châu đều không thể nói ra được. Bà biết kỳ thật làm sao bọn chúng đã tìm đến đây được không? Lý Đại Nương lắc đầu hỏi. Người biết vì sao? Cảm Lão Đầu đáp. Ta không biết. Ta chỉ biết bọn chúng có thể tìm đến. Người khác cũng sẽ có thể tìm đến. Những thứ châu bảo còn lưu bên ngoài, Tịnh không phải chỉ có một bức tượng tống tử qua âm và một viên khỏa minh châu. Những thứ châu bảo đó có thể đã lạc vào tay những người còn tinh minh, lợi hại hơn cả bọn vũ tam gia, đảm môn tam bá. Lý Đại Nương không thể không gật đầu. Cảm lão đầu nói tiếp, cho nên bà phải nhanh chóng ly khai địa phương này Lý Đại Nương gật đầu, ta cũng có ý tứ này. Có lẽ trong bọn chúng đã có người tìm đến đây. Chỉ bất quá vì sợ thế lực vũ Tam gia còn tiềm phục quanh đây, đợi cơ hội hành động. Lý Đại Nương thốt, nói như vậy ta nhất định cần có cao thủ bảo vệ ta mới có thể ly khai nơi này. Lý Đại Nương cười cười đột nhiên nói tiếp có một chuyện ta tin rằng ngươi chưa quên. Cảm lão đầu nhìn Lý Đại Nương. Lý Đại Nương lại hỏi, ta tỉnh không phải tới bây giờ mới biết ngươi là một cao thủ, mà tối Thiểu cũng đã biết chuyện này 7-8 năm trước rồi. Cảm lão đầu gật đầu, Lý Đại Nương nói tiếp, lúc đó ta đã dùng một khoản tiền lớn để muốn ngươi làm vệ sĩ, hơn nữa không phải chỉ một lần. Cảm lão đầu không phủ nhận. Lý đại nương lại nói Nhưng mỗi lần ngươi đều cự tuyệt Sau 7-8 năm Tự nhiên đêm nay Ngươi không ngờ lại tự động đề xuất Muốn làm tù hạ cho ta Ta thật sự thấy kỳ quái Cảm lão đầu thốt Cũng không kỳ quái cho lắm Lý đại nương chỉ ồ lên một tiếng Cảm lão đầu thốt Trước đây Chữ lão rùn đũa ra Thổ hạ của bà tối thiểu còn có thập tam đào, tứ kiếm. Trong mắt của bà, ta kỳ thật tịnh không phải có giá trị lớn lao gì. Hiện tại thì khác, bà đã hoàn toàn bị cô lập. Giá trị của ta tự nhiên cũng tương ứng mà tăng cao. Lý Đại Nương hỏi Có thì sao? Ta đã có thể cùng bà bàn điều kiện. Lý Đại Nương hỏi Người muốn ta cho ngươi bao nhiêu tiền? Một phân tiền ta cũng không muốn Ta chuẩn bị đề xuất một điều kiện Căn bản không có quan hệ gì tới tiền Điều kiện của ngươi là gì? Chỉ cần bà thả một người Hủy một tờ giấy Cái mạng này của ta Hoàn toàn giao hết cho bà Một người một tờ giấy Người nào? Tờ giấy gì? Lão tuy không nói rõ, Lý Đại Nương đã minh bạch. Ba mỉm cười nhìn cam lão đầu, đột nhiên hỏi. Người nghĩ cái mạng đó của ngươi còn có giá trị sao? Cam lão đầu đáp. Lúc trước thì không, bây giờ thì có. Bởi vì hiện tại ta đã hoàn toàn bị cô lập, nhất định cần ngươi bảo vệ thoát khỏi nơi này. Cam lão đầu hỏi lại. Đó không phải là sự thật sao? Lý Đại Nương cười đáp, người hiển nhiên đã quên một người. Cảm Lão Đầu hỏi, ai? Vi Thất Nương. Lý Đại Nương vừa cười vừa thốt, ta còn chưa hoàn toàn bị cô lập, còn có một Vi Thất Nương có thể dùng. Cảm Lão Đầu cũng cười, nụ cười rất cổ quái. Lý Đại Nương phảng phất không để ý, lại nói tiếp, với thần chăm tuyệt kỹ của a. Bà hộ ta ly khai địa phương này, tin rằng không thành vấn đề. Càm lão đầu chỉ cười. Lý đại nương trùng quy đã lưu ý biểu tình của càm lão đầu, ngạc nhiên hỏi. Ngươi cười cái gì? Không lẽ vì thất nương cũng không kham nổi trận vừa rồi sao? Càm lão đầu lắc đầu. Không phải. Lý đại nương hỏi. Nếu quả là vậy, ả căn bản cũng không có tư cách để làm một huyết nô. Thật châm vi thất nương không ngờ cũng là huyết nô. Huyết nô không chỉ là chim, cũng là người. 13 con ma điều, 13 ma nhân. trừ cam lão đầu, vi thất nương, còn có 11 huyết nô nữa. Bọn họ hiện tại ở đâu? Bọn họ là người nào? vi thất nương hiện tại ở đâu? Huyết nô trong anh Vũ lâu có phải là một trong 13 huyết nô không? Nàng hiện tại ra sao? Vương Phong không thể không suy nghĩ đến sự an toàn của sinh mệnh huyết nô. Tuy còn chưa quá ba ngày, đối với nữ nhân vừa cả ái vừa đáng sợ đó, cũng đã có một thứ quan tâm. Cam lão đầu vẫn còn cười, vừa cười vừa nói. À, tuy là một nữ nô, võ công đích giác không thể cao hơn nam nô. Lý Đại Nương cũng cười tốt. Có ả bảo hộ ta, còn chưa đủ sao? Chỉ sợ, à chỉ là vệ sĩ của huyết nô, đó là ta phân phó hà lắm như vậy. thật sao? à cũng không phải bảo hộ huyết nô, chỉ là giám thị huyết nô. bà cẩn thận muốn kỹ càng phân phó cho ả làm như vậy, hay là ả kiến nghị bà để làm như vậy? lý đại nương trầm mặc ngẫm nghĩ, cảm lão đầu cười nói, à chỉ bảo vệ huyết nô. Cả Vũ Tàm Già cũng thấy. Bà không ngờ lại không thấy vậy. Lê Đại Nương không nói tiếng nào. Càm lão đầu cười cười nói tiếp. Cho nên Vũ Tàm Già mới nghĩ Huyết với bà mà nói cũng trọng yếu phi thường. Chỉ là nói không nghe lời. Cho nên mới phải để sống ở anh Vũ lâu. Càm lão đầu cười cười nói tiếp. Lão vì vậy mới phải người bắt cóc Huyết Dùng nàng để uy hiếp hành động của bà Lão ngừng lại một chút lại nói Hành động đó của lão tự nhiên đã thất bại Cho dù lão có tự thần xuất thủ Vì thất nương cùng lão run đũa cả hai Làm sao lão ứng phó nổi Hà uống bên cạnh còn có một tên vương phòng không sợ chết Còn có tôi Lý đại nương cuối cùng cũng mở miệng hỏi Người lúc đó cũng có mặt ở đó Cảm lão đầu đáp, lúc lão giết lão dùn đũa, tôi cũng có mặt tại đó. Tôi ẩn mình rất kỹ, tính không bị lão phát giác. Lý đại nương hỏi, người đứng xem lão đánh chết lão dùn đũa. Cảm lão đầu gật đầu, thần tình đã biến thành trầm thống. Lý đại nương hỏi, người tự hồ đã quên lão dùn đũa cũng là huyết nô, bọn ngươi là bằng hữu là huynh đệ. Giọng nói của cam lão đầu đầy kiều hận. Chuyện đó là chuyện trước bảy năm trước. Đến bảy năm trước, Lão đã không còn là huyết nô, đã biến thành nô tài của bà. Lý Đại Nương hỏi, cho nên ngươi thấy chết mà không cứu? Cam lão đầu cửa lạnh một tiếng. Phản thân tặc tử, đáng chết lắm. Lý Đại Nương hỏi, ngươi thậm chí đứng bất động bế khí. Che giấu chuyện này cho Vũ Tam gia, ta đã nói chuyện này cho một người biết. Lý Đại Nương hỏi. Vì thất hương? Càm lão đầu gật đầu. Lý Đại Nương lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ thốt. À đương nhiên không hồi báo cho ta biết. Càm lão đầu cười một tiếng nói. Nếu bà biết tin cái chết của lão dùn đũa, nhất định nghĩ ra mục tiêu kế tiếp của Vũ Tam gia là trang viện này tất trách tăng cường phòng bị Bày lập bẫy dập Thậm chí còn có thể hành động Làm như vậy Trận chiến này kết quả đâu có như hiện tại Lý Đại Nương hỏi Người là hy vọng biến thành như vậy Càm lão đầu không phủ nhận Lý Đại Nương cười lạnh thốt Từ đầu tới cuối Người Thủy chung không tham dự hành động Chỉ tụ thủ bàng quăng Người của ta cho dù có chết Người cũng không quan tâm Đó là sự thật Ta tịnh không phải là người bội tín phụ nghĩa Lý Đại Nương hừ một tiếng Hừm Ta biết người không vi phạm lời hứa đương niên. Cảm lao đầu cười lạt Tiếng nói của Lý Đại Nương lạnh lùng Đột nhiên hỏi Vì thất nương hiện tại ở đâu Không biết Lý Đại Nương không tin cho lắm hỏi Người cũng không biết. Cảm lão đầu thốt. Ta chỉ biết ả cùng huyết nô đều rất an toàn. Tịnh không chết dưới tay đám lao thủ của Vũ tam Gia. Lý Đại Nương hỏi. Người có thể khẳng định như vậy? Sau khi ta kể cho ả nghe chuyện lão dùn đũa, ả đã kiếm một địa phương an toàn. Đến lúc cần thiết sẽ ẩn thân cùng huyết nô. Với trí thông minh của ả, Chắc chắn có thể làm được. Lấy đại nương nhìn bốn phía, thở dài một hơi, tốt. Xem ra, tác quả thật đã hoàn toàn bị cô lập. Càm lão đầu lại cười vui vẻ nói, Châu Bảo tuy còn chưa hoàn toàn thu lại hết, nhưng cũng đã được bảy tám phần, cũng đáng để bà thỏa mãn rồi. Lấy đại nương không nói tiếng nào, càm lão đầu thở dài nói tiếp, Cổng lẽ, Bà nhất định muốn số châu bảo đó hoàn toàn về tay, rồi mới thả người, mới hủy giấy tờ sao? Lấy đại nương cười cười hỏi. Người có từng gặp qua người không thích có quá nhiều tiền chưa? Càng có nhiều tiền, không còn nghi ngờ gì nữa, càng tốt. Nhưng có tiền không còn mạng, không những không tốt, lại còn dã mộc tới tận gốc. Lấy đại nương thốt câu nói đó có lý. bà cười một tiếng nói tiếp. ta tuy không thể không thích có nhiều tiền hơn, nhưng phút sinh tử này lại cũng không còn cách nào khác. cảm lão đầu hỏi, bà chịu đáp ứng rồi sao? lý đại nương thở dài thốt. ta thả người, hủy giấy, chỉ là chuyện trở bàn tay. muốn làm vệ sĩ của ta, chỉ sợ ngươi không còn năng lực đó cam lão đầu ngẩng mặt cười ha hả tốt họ cam này tuy niên kỷ đã cao khí lực cũng không tệ chút nào lấy đại nương nhìn cam lão đầu từ đầu đến chân tốt lời nói của lão có vẻ là lời nói thật một quang của cam lão đầu quét một lượt những tổ hạ của vũ tam Già bao vây xung quanh bà đã bị ta tiêu diệt trọn vũ tam Già lại bị ta đánh chết Đó không đủ để chứng minh lời nói của ta là lời nói thật sao? Lý Đại Nương hỏi Chỉ không biết chứng minh đó hiện tại có còn hữu hiệu không? Cảm lóc đầu ớt ngực, muốn nói nữa Lý Đại Nương đã ngắt lời Hồi nãy bọn ngươi đánh nhau, ta tịnh không bỏ sót Câu nói đó có ý nghĩa là một quyền hồi nãy của Vũ Tam gia Không có ảnh hưởng lớn gì tới bà tỉnh dậy rất nhanh chóng. Có lẽ những huyệt đạo trên mình bà ta không bị quyền phong của Vũ tam gia chấn động chút nào. Càm lão đầu nghe xong, thần sắc bất giác đã có biến đổi. Lý đại nương nói tiếp, hai quyền đó của lão ta chừng như không nhẹ chút nào. Càm lão đầu điểm đạm mỉm cười hỏi, hai quyền đó có gì phải để ý? Lý đại nương đáp, không có gì. Chỉ bất quá đánh ngươi chảy máu mũi. Chảy máu mũi căn bản không phải là chuyện lớn. Đó còn tùy máu ở đâu trào ra. Bà hãy mắt một cái nói tiếp. Nếu quả máu trào ra từ nội tạng, chắc chắn phải lo sợ. Cảm lão đầu nói. Bà có thể tin chắc rằng máu đó tuyệt đối không phải từ nội tạng trào ra. Chỉ cần bà chịu hủy tờ giấy, chịu thả ngươi cái mạng già này của ta giao hết cho bà. Lý đại nương tốt, ta vốn rất tin tưởng, hiện tại nghe người nói câu đó lại không còn tin tưởng. cảm lão đầu ngạc nhiên hỏi, lời nói của ta có vấn đề sao? Lý đại nương đáp, ta thả người hủy giấy, người chết trước mặt ta, cái nợ này ai trả cho ta? cảm lão đầu hỏi. Bà nói đến lúc đó ta có thể chết để liệu hết mọi chuyện. Thả chết chứ không làm vệ sĩ cho bà, không chịu để bà khống chế. Lý Đại Nương đáp, ta không phải nói như vậy. Bà có thể đảm bảo ta nói giao cái mạng này cho bà, hoàn toàn sẽ giao cho bà, tuyệt đối không đổi chủ ý. Lý Đại Nương nói, ta biết 13 người bọn ngươi thủ tín giữ lời hứa vô cùng. Hết nói là làm. Vậy bà còn lo ngại gì nữa? Ta lo ta không có biện pháp bảo tồn sinh mạng của ngươi. Bà ta thở dài nhẹ nhẹ thốt. Ngươi nên biết, ta với phán quan nơi địa phủ, không có một điểm giao tình nào. Nếu không cũng đã có thể xin ông ta sửa tên ngươi trong sinh tử bạ một lần. Cảm lão đầu lạnh lùng hừ một tiếng hỏi. Ừ lời nói của bà có ý tứ gì đây? ý tứ gì người cũng nên minh bạch. bà đột nhiên hỏi ông đã biết cách nói láo lý đại nương lắc đầu thở dài lại nói tiếp. hai quyền của vũ tam gia giành giành đã đánh vỡ nội tạng của ngươi, miệng của ngươi chảy máu, căn bản là vì nội tạng đã bị toái liệt. người nghĩ ta quả thật nhìn không ra sao? mặt cam lão đầu tái một cái hỏi. Vũ tạm giả nói vậy mà bà cũng tin sao? Lão cười lạnh nói tiếp. Lão ta cũng không nói một tay đổi mạng. Kết quả ra sao? Ngược lại không những chỉ mất một tay, cả cái mạng cũng mất luôn. Lý Đại Nương cười một tiếng thốt. Ta chỉ tin mắt ta. Bà nói đến mắt. Người nghe bà nói cho dù chưa phát giác nhân tình của bà mỹ lệ ra sao, hiện tại cũng có ý thức chú ý nhìn vào mắt bà cảm lão đầu lại ngoại lệ. Lão Thủy Trung không nhìn vào mắt Lý Đại Đường, thậm chí còn tránh né mục quang của Lý Đại Đường. Đối với đôi mắt đó, lão phảng phất kỵ sợ vô cùng. Vừa mỹ lệ, vừa tinh anh, tùy rất mê hồn, đó lại là một cặp mà nhãn. Vũ Tam gia cơ hồ chịu chết dưới cặp mà nhãn đó. Nhưng đến lúc lão giật mình tỉnh táo, cặp mà nhãn đó không còn có thể mê hoặc lão ta. Chỉ vì võ công của lão ta cao cường Nội lực thâm hậu Phát giác kịp thời Một khi có phòng bị Thần trí của lão ta kiên định như sắt đá trong mắt như hỏa diệm phừng phừng Nội lực của cam lão đầu Tuy còn trên cả vũ tam gia Đối với Lý Đại Nương Nhận thức đương nhiên còn sâu hơn vũ tam gia Cặp mà nhãn đó Đối với cam lão đầu mà nói Đã không phải là một bí mật Cho nên đã biết để đề phòng bằng vào tu vi của lão, tâm thần tự nhiên kiên định hơn so với Vũ Tầm gia. Cho dù lão có nhìn vào mắt của Lý Đại Nương, cũng không thể có ảnh hưởng gì lớn lao lắm. Lão lại một bực tránh né nhãn tình của Lý Đại Nương. Có lẽ nào nội lực của lão hiện tại không còn như trước nữa. Lý Đại Nương lại không chớp mắt, trừng trừng nhìn Cam lão đầu. Sóng mắt của bà dục lưu, cười mê hồn nói tiếp: hai quyền của vũ tam gia nặng tới cỡ nào ta đã thấy rõ. lời nói của lão ta đủ để ta nghe lọt. cảm lão đầu lại không nói tiếng nào. lý đại nương nói tiếp. dưới thương thế nặng đề của ngươi, cố gắng phấn đấu giết chết vũ tam gia, khí lực toàn thân đại khái đã tàn biến mất bảy tám phần. nhưng nếu quả lập tức điều tức, dùng dược vật phụ trợ, có thể sống thêm một năm nữa cũng không phải là không được. Vấn đề là ta đang chằm chằm nhìn ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội điều tức, lại sợ ta thấy rõ, mạnh hóa yếu không thể đàm phán điều kiện với ta. Cho nên ngươi đã dùng hết khí lực để nói chuyện với ta. Mặt cam lão đầu trắng nhợt, nhưng ngực vẫn ưỡn cao, miệng vẫn còn ngậm câm. Lý Đại Nương lại thở dài một tiếng thốt. Bọn ngươi đều là một thân bản lãnh, chỉ cần phân nửa ngươi cũng đủ để biến nơi đây thành bình địa Nếu không phải là vì bị hai chữ trùng tín trói buộc, ta căn bản không thể đấu lại bọn người. Bà thở dài nói tiếp, Bọn người đắt thủ tín như vậy. Ta cũng đương nhiên phải vậy. Một khi đáp ứng thực hành lời hứa, cho dù ta nhận biết người có chết trước mặt ta, cũng thả người, hủy giấy. Liếc ra ngoài cửa, bà ta lại nói, Bên ngoài tin rằng còn có người của ngươi. Nếu quả ngươi chết đi, ta không thực hiện lời hứa, tật sẽ giết ta. Bọn ngươi tính ta cũng không làm sai lời hứa, cho nên ngươi nhất định không sợ ta xuất ngôn phản phúc, cũng không sợ đem chút hơi thở cuối cùng để liều mạng. Bà ta lại thở dài. Ta nghe ngươi nói nãy giờ, cũng đã động tâm phần nào. Chỉ tiếc cả nghe, càng không thể đáp ứng. cam lão đầu chừng mắt nhìn bà. lão tuy không hỏi vì sao, biểu tình lại rõ ràng đang muốn biết tại sao. lúc bắt đầu ta còn chưa có cảm giác đó, người quá gấp rút muốn ta đáp ứng điều kiện của ngươi, xem chừng sống không còn lâu nữa, không muốn kéo dài sợ không còn kịp. cam lão đầu không có phản ứng, chừng như biết lý đại nương còn chưa dứt lời. Lý Đại Nương quả nhiên chưa dứt lời, lại nói tiếp. Đến lúc này, người liên tục tránh né nhìn thẳng vào mắt ta. Với tu vi của ngươi, căn bản không thể bị ma nhãn của ta làm ảnh hưởng, trừ vì nội lực của ngươi đã suy thoái rất nhiều. Bà cười một tiếng lại nói tiếp. Đối với lời nói của Vũ Tam gia, ta kỳ thật còn có chút hoài nghi. Đến bây giờ lại ngược lại, rất tin tưởng. Bà lại thở dài thốt. Người sắp chết, muốn bàn điều kiện, mời người sắp chết làm vệ sĩ. Chuyện này không phải là tức cười sao? Bà ta quả thật đã cười, không phải là cười mê hồn, cũng không phải là cười kiểu mị, mà là cười chế diễu. Bà ta vừa cười vừa nói, đầu óc ta không có vấn đề. Đầu óc không có vấn đề, làm sao có thể tin người sắp chết? Vẫn còn có thể bảo vệ sự an toàn của bà ta. Mặt cam lão đầu càng trắng nhợt, thoát khẩu thốt. ta. Chứ ta vừa ra khỏi miệng, lão đột nhiên ngậm miệng lại. Lý đại nương thầy lão tiếp lời. Người có phải muốn nói bên cạnh người tịnh không chỉ có một mình ngươi, còn có một vi thất nương? Cam lão đầu gật đầu, lý đại nương thốt. Ta hiện tại chỉ muốn cùng bọn ngươi đàm luận. Nhưng chỉ muốn bàn với người sống Người sắp chết Ta không thể phụng bồi Càm lão đầu nói bằng giọng mũi Lời nói đó là thật Lý đại nương đáp Nếu quả vi thất nương còn ở bên ngoài Người hãy gọi ả vào đây Càm lão đầu vừa mở miệng Là máu liền trào ra Sắc mặt lão càng trắng nhợt Hồ lớn Thất nương Giọng nói của lão rất yếu Nhưng vẫn có thể truyền ra tới bên ngoài. Không có tiếng người hồi đáp. Cũng không có người xuất hiện ngoài cửa. Ngoài cửa một màn tối đen. Gió thổi thiết mã du dương, Nghe thấy trong đêm tĩnh lặng. Chỉ tạo cảm giác thê lương. Trên chán cam lão đầu đã xuất mồ hôi hột. Lý Đại Nương đứng tĩnh lặng nhìn lão. Cũng không qua một khắc. Mồ hôi đã chảy đầy mặt cam lão đầu. Bên ngoài cửa vẫn không có tiếng động cảm đau đầu nhịn không được lại hồ hoán thất nương giọng nói của lão càng yếu hơn đôi mày đã nhíu lại rầm rề mồ hôi trong mắt còn giấu một tia hy vọng có hy vọng là có thất vọng lần này lão thất vọng trong mắt của lão trung quy đã lộ vẻ nghi hoặc lấy đại nương đợi đến lúc đó trung quy cũng mở miệng thốt người gọi đi gọi lại ở đây cũng chỉ thấy đại nương Không thấy thất nương Càm lao đầu nghe tiếng liếc nhìn Lý Đại Nương Tịnh không nói tiếp Lý Đại Nương lại tự nói tiếp À tuy là một người thông minh À nghĩ đã tìm ra nơi an toàn Lại vị thất là nơi an toàn Càm lao đầu không đáp Liếm môi Khóe môi di dỉ máu Bộ râu bạc cũng đã nhuộm đầy máu Mặt không khác gì cương thi Sắc mặt trắng nhợt Rau đỏ máu Cơ thịt nhăn nhúm Lão đơn giản không còn là người sống Chỉ giống như nộ quỷ sắp về địa phủ Đêm khuya như vậy Hoàn cảnh như vậy Lại càng giống Lý đại nương không ngờ Một mực nhìn lão đam đam Không một chút kinh hoàng Trong mắt của bà ta Đột nhiên xuất hiện sắc tội nghiệp Thở dài thốt Ta lại cho ngươi một cơ hội tốt Cờ bắp trên mặt cam lão đầu Lập tức cò thắt Lão nhìn thẳng lý đại nương lần đầu tiên nhãn tình Lý Đại Nương lạnh như nước Lại không giao động Bà ta cười vui vẻ Chỉ cần ngươi có thể đem cây thiết trùy của ngươi Từ dưới hầm lên Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi Chuyện đó Đối với cam lão đầu mà nói Là chuyện rất dễ dàng Lão nghe xong sắc mặt lại biến thảm Lý Đại Nương hỏi Ngươi nghĩ sao Cam lão đầu cười thảm Được Song thủ của lão trống xuống vùng đứng dậy. Vừa đứng dậy nửa người Lão đột nhiên lại ngồi xuống Cơ hồ cả đứng dậy Lão cũng không thể đứng dậy nổi Làm sao còn có thể có khí lực nồi thiết trì nặng cả trăm cân lên Hả huống cái hầm đó ít ra cũng cao không dưới hai trượng Kéo thiết trì từ bên dưới lên phải hao phí bao nhiêu khí lực lấy Đại Nương nhìn Lão lắc đầu Khí lực không còn không cần miễn cưỡng Mồ hôi đổ đầy mặt cam lão đầu, mặt mày trắng thảm, đột nhiên biến thành đỏ rực. Trọng mắt cũng đỏ như máu, vừa ngã người, trùng quy đã đứng dậy nổi. Lão vừa bước một bước, huyết nô đậu trên vai lão đã bịch một tiếng, đột nhiên rớt từ vai lão xuống. Tiếng chuông lại vang lên, tiếng chuông ngắn, đơn điệu, lạc vào trong tay cam lão đầu. Cam lão đầu giơ bàn tay đón huyết nô, mặt đỏ hồng chợt hóa thành trắng nhợt. Tiếng chuông từ trong tay lão tan biến, huyết nô động đậy cũng không động đậy, mắt tuy vẫn còn mở to, đã không còn một tia sinh khí. Song thủ của cam lão đầu ấm huyết nô, lần này lại ngã người trên ghế, khí lực thần hồn của lão đã gần cạn kiệt. Tiếng chuông vừa dứt cũng là lúc sinh mệnh huyết nô kết thúc. 13 ma điều, 13 ma nhân, huyết nô là điều, cũng là người, đều đã chết, còn người. Người tuy chưa chết, hơi thở cũng đã mỏng manh như đường tơ. Lý Đại Nương vẫn nhìn lão chằm chằm, trong mắt lại đã không còn vẻ tội nghiệp. Trong mắt bà ta lại có vẻ vui thích, vui thích tàn nhẫn. Bà ta rõ ràng đã thấy cam lão đầu căn bản không còn đủ khí lực để kéo thiết trùy từ dưới hầm lên. Nói như vậy, vẻ tội nghiệp hồi nãy bất quá chỉ là dùng cam lão đầu để tạo vui. Dung diện của bà ta tuy mỹ lệ. Nội tâm lại giảo hoạt như hồ ly, âm độc như rắn rết. Càm lão đầu nhìn thấy chú ý của bà ta, nhưng chỉ cần còn có hy vọng, chỉ cần tâm lực còn chưa tận kiệt, lão đều có thể tận kiệt tâm lực, tuyệt không chịu bỏ cuộc. Sinh mệnh của lão đã không còn lệ thuộc vào lão. Cả sinh mệnh của lão đều đã phụng hiến cho ma vương, phụng hiến cho huyết anh vũ. Chỉ mới vào thu, đồng vẫn còn xa vời, trên mặt lão lại thấy nhan sắc mùa đông mặt mày lão đã trắng như tuyết môi cơ hồ cứng như băng biến thành màu tím trong mắt lão sâu thẳm lại tựa hồ có một ngọn lửa thiêu đốt nộ hỏa lão chừng chừng nhìn lấy đại nương lấy đại nương chừng như đã phát giác lại vẫn nở một nụ cười tiếng cười trong vắt hấp dẫn như tiếng chuông bạc tiếng cười kiều mỹ động lòng người cả đại đường phảng phất sùng mãn hoan lạc Mặt mày cam lão đầu lại biến thành bi phấn, nộ hòa trong trọng mắt càng bừng cháy. Lúc tiếng cười lại phát lên, nộ hòa cơ hồ bay ra khỏi mắt. Lão đột nhiên đứng lên, cả người phảng phất sùng mãn sức sống. Thần tình trên mặt lão đã biến thành điên dại. Một người dưới cơn hành hạ của niềm bi phấn thống thiết, thông thường đưa đến hậu quả đó. Một người làm chuyện gì mà không để ý đến hậu quả, không khác gì một người điên. Không cần biết là hỉ lạc hay ai nổ. Bất cứ thứ cảm tình nào, một khi đến mức cực đoan, kỳ thật đều đủ để làm cho người ta điên dại. Bị phấn chỉ bất quá là một thứ dễ dàng. Có lẽ chỉ có giây phút điên dại mới bất khám thiết tưởng tới hậu quả sau này. Giây phút đó đã không còn là con người chi phối cảm tình, mà là cảm tình chi phối con người. Một người bị cảm tình chi phối còn có gì không thể làm được. Tiếng cười lập tức dừng hẳn, Lý Đại Nương giật mình, nhìn cam lão đầu, hỏi Người muốn làm gì? Cảm lão đầu trầm giọng Giết người! Cả tiếng nói cũng đã biến thành điên dại, nhưng hiển nhiên không hoàn toàn mất hết lý trí, nếu không lão đã xuất thủ rồi. Lý Đại Nương hỏi dò Giết ta? Cảm lão đầu đáp Đương nhiên là bà Lý Đại Nương không ngờ lại mỉm cười. Có lẽ người đã quên lời hứa của ngươi. Cảm lão đầu đáp. Không quên, nhưng không giết ngươi. Làm sao có thể dẹp tan sự phẫn nộ trong đầu trong tâm ta? Lý Đại Nương cười hỏi. Còn một câu nói, không biết ngươi có từng nghe qua chưa? Cảm lão đầu hỏi. Câu gì? Lý Đại Nương chậm chậm thốt. Phẫn nộ bắt đầu từ ngu muội. Kết thúc là đến hối hận. Cam lao đầu cười lớn. Người của ta đã gần chết. Còn hối hận được sao? Lý Đại Nương thốt. Người cho dù có chết. Anh Vũ cũng còn chưa chết. Nhưng ta một khi chết. Cái chết của anh Vũ đã được định đoạt. Cơ bắp trên mặt Cam lao đầu liên tục co thắt. Lý Đại Nương cười cười nói tiếp. Lời hứa của người. Vốn không phải là hứa với một mình ta. Cả thân mình của cam lão đầu lập tức lắc lư quỵ xuống. Lão chỉ bằng một hơi nộ khí mà đứng dậy. Hiện tại trong tâm trí của lão lại chỉ có bi ai. Lý Đại Nương hỏi tiếp, Người hiện tại còn muốn giết ta không? Cam lão đầu trừng mắt nhìn bà, Đột nhiên hét một tiếng cuồng dại. Máu trào ra từ miệng lão, Người lão đồng thời bộc phát. Dưới vết thương nặng nề, thân hình lão vẫn nhanh nhẹn phi thường. Có lẽ nào lão không còn nghĩ đến hậu quả. Lý Đại Nương thất kinh, muốn la một tiếng cũng không còn đủ thời gian. cảm lão đầu đã đến trước mặt. Bà ta há miệng hét. Người dám! cảm lão đầu dám. Người đến thì quyền cũng đến. Hai chữ người dám vừa ra khỏi miệng Lý Đại Nương. Tà quyền của cảm lão đầu đã đánh vào người bà. Cả người bà bị chống một quyền văng ra khỏi ghế Hữu quyền của cam lao đầu đánh xuống Lại đánh trên ghế Bình một tiếng Ghế lập tức bị vỡ nát Quyền đầu của lão vẫn còn uy lực đó Lý Đại Nương lại không bị tả quyền Của lão đánh chết Vừa bay ra sau nửa trượng Lạc mình trên một cái ghế khác Cũng đã hồn mê trên ghế Một quyền của cam lao đầu Tuy còn chưa đánh chết được bà Cũng đã đủ để làm cho bà hôn mê Lần này bà quả thật đã hôn mê. hai quyền của cam lão đầu đã luyện thành kiên ngạnh như sắt thép. khí lực thần hồn của lão tuy hoàn toàn tập trung trên hữu quyền, tả quyền cũng đủ để đánh người hôn mê. cũng không phải chỉ có khí lực, mà nộ hỏa của lão cũng hoàn toàn tập trung trên hữu quyền. lão quả cây ghế đó như là lý đại nương, huy quyền thống kích. một quyền đó đánh tận hết khí lực của lão, cũng đánh tận hết phẫn nộ trong lão. ghế vỡ nát, huyết nô cũng vỡ nát. Lúc cam lão đầu huy quyền thống kích, huyết nô còn nắm trong hiệu trưởng của lão. Thi thể con chim tan nát, máu huyết lông lá rơi lạ tả. Quyền đầu của lão đã nhuộm đỏ máu, khóe mắt tét ra, máu cũng theo khóe mắt chảy xuống. Trong máu có lệ, trong lệ có máu. Anh Vũ! Anh Vũ! Lão dít lên thảm thiết. Tiếng bi hô còn chưa tuyệt. Người lão đã ngã gục. Thank you.